Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đánh giá như thế Nên khi biết Hưng hẹn hò với Mỹ Khanh Hòa đã đến tận nhà đấm vào mặt Hưng Dạo ấy vì yêu Hưng Mỹ Khanh cứ trách em trai mình hung bạo Và thương cho Hưng bị đánh ngoan Phải đợi đến bây giờ Nàng mới thấy em mình sáng suốt hơn mình khắp bộ Hưng nhìn Mỹ Khanh cười khẩy và đáp <cười> Sao em lại chửi anh bằng những lời nặng nề như thế Em bảo anh mặt dày à bảo ánh ăn cháo đá bát lấy tiền mồ hôi nước mắt của chồng ép. Ô hay, em thử soi gương nhìn lại mặt em xem mặt ai dày. Em có chồng có con đàng hoàng mà em lại đi ngủ với anh thì mặt em dày hay mỏng? Chồng em làm quần quật cả ngày để nuôi em sung sướng mà em lấy tiền mồ hôi nước mắt của chồng em đem cho trai thì ai là kẻ ăn cháo đá bát? Trong người phải nghĩ đến ta chứ. Mỹ Khanh đứng chết chân ở giữa nhà không nói được lời nào nữa. Hưng lững thững tiến lại đầu giường, mở hộp tủ lôi ra một cái phong bì lớn, quăng lên giường và bảo Mỹ Khanh. Em coi đi, coi xong rồi nói chuyện với anh. Mỹ Khanh đứng yên tại chỗ, chớp mắt nhìn, Hưng lại giục. Mở ra coi đi. Bao nhiêu hình ảnh đẹp của em, anh đều chụp làm kỷ niệm, bây giờ anh bán lại cho em này, em đem về cho bác sĩ Túc xem. Mỹ Khanh tái mặt bước nhanh lại giường, cầm cái phong bì, mở nắp đổ ra giường. Cả một sắp hình dày cộ, Chụp nàng và hưng hoàn toàn khỏa thân, Trong các tư thế ái ăn đủ kiểu, Như hình ảnh trong những tờ báo bọc nâu. Mỹ Khanh run rảy ngồi phịch xuống giường, Mồ hôi toát ra trên mặt, Và cổ họng đáng chát không nói được lời nào nữa. Nàng cũng biết kỹ thuật máy móc ngày nay rất tinh vi, Cell phone còn dùng làm máy chụp hoặc máy thu phim được, Nhưng nàng có bao giờ ngờ thằng bất dạy này thâu hình nàng? Để rồi tống tiền, Chào Huy, phản bội chồng để ôm mấp mà thằng Du côn không đáng xách dép cho trọng lạ. Nàng. nàng choáng váng nghĩ đến Túc, đến chính mình, cặp vợ chồng tiêu biểu được cả cộng đồng trọng vọng về tư cách và địa vị. Cả tháng nay, nàng thường bắt gặp ánh mắt Túc rất lo âu, ngay cả những lúc ngồi bên nàng cười nói ra vẻ bình thường, Túc vẫn không giấu nổi nỗi ưu tư mà nàng chắc chắn chỉ vì tiền đồ rắc quá nhiều. Nếu chẳng may Túc biết chuyện này thì vợ chồng nàng sẽ ra sao? hoặc nàng phải bỏ trốn đi biệt tích hoặc tự kết liễu đời mình thì mới xóa được nỗi nhục và vết nhơ để lại cho gia đình. Còn đang ngộp thở vì sắp hình tội bại thì Hưng lại nói thêm: "Em coi cái này sống động hơn anh thu làm kỷ niệm." Rồi gã cầm remote control bật tivi và đầu máy DVD. Những cảnh ái ân cuồng nhiệt giữa gã và Mỹ Khanh ngay trên chiếc giường này không khác gì trong phim ba X chuyên nghiệp. Tuy gã đặt camera ở một vị trí cố định nhưng hình ảnh ghi nhận tương đối rõ ràng đủ để mọi người nhận ra khuôn mặt khả ái của nàng với từng động tác cực kỳ bạo dạn và những tiếng rên, tiếng nói đầy thú tính của nàng. Nước mắt chan hòa, mỹ khanh cúi đầu khắc tức tứ. Nàng quay mặt đi và quát lên, "Tắt, tắt đi. Tắt máy ngay." Ôi, tôi không ngờ anh hôn hận như thế. Anh Anh là xuất vật chứ không phải là người. Trời ơi, sao mà tôi ngu mùa như thế này hả trời? Hưng tắt máy và tàn nhẫn nhắc lại. Ngày mai, em không nộp đủ cho anh 100 ngàn. Thì tất cả những khúc phim này sẽ lần được đưa lên net, lên báo. Anh cũng sẽ gửi tặng riêng chồng em một sắp hình. Để ông ấy biết bộ mặt thật của em. Mỹ Khanh ngồi khóc khá lâu, cho vơi bớt út nghẹn, rồi mới nức nở nói. Nhưng mà tôi... Tôi kiếm đâu ra 100 ngàn bây giờ? Vợ chồng tôi xốc hết tiền vào Binance rồi. Giờ này 10 ngàn cũng không lo nổi. Hừ, cứng rắn đáp, tùy em. Tiền không có sẵn ở nhà nhưng mà ra ngân hàng thì thiếu gì, em muốn bao nhiêu chả được. Chồng géo là bác sĩ mà. Mỹ Khanh thấy một thở không thể ngồi đây nhìn mặt thằng đầu châu mặt ngựa này được nữa. Nàng bảo, à, "Cố gắng lắm mà thì tôi thôi có thể xoay cho anh được" tối đa là là 20.000. Nhưng mà anh anh, anh phải chờ thôi ít nhất là 1 tuần. Đối bên kỳ kèo trả giá mãi, rốt cuộc Hưng rộng lượng giảm xuống cho Mỹ Khanh còn 70.000 và hẹn 48 tiếng đồng hồ phải thanh toán. Là lấy cái gì? VCD ra khỏi đầu máy cùng với toàn bộ sách hình chụp bỏ chung vào phong bì và bảo. Tất cả đây là bản gốc, anh chỉ có một bản này thôi. Khi nào mà em đưa tiền cho anh thì tập tài liệu này là của em. Em muốn làm gì thì làm. Anh thề với em là em sẽ không bao giờ còn gặp lại anh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net